các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mixiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng đến với Trà, trong vụ bắt giữ bất thần đêm 29, trạng 30 tháng chiên năm 1964, phải có đến năm tướng và một trung tá. Tướng thứ năm là Nguyễn văn Chỉ và trung tá là Trần Đình Lan. Họ bị đưa về trại Hoàng Hoa Thắm, dằm ở các phòng riêng dành cho các sĩ quan độc thân. Từ xe bước xuống, họ chạm mặt liền Nguyễn Chánh Thi. Hắn đi xe nhỏ, đến trước. Gần như một cuộc điểm danh các tù nhân. Thi gọi tên từng người. Gọi cọc lốc, Tôn thất đính. Dạ. Vô phòng kia. Dạ. Lê văn Kim. Có mặt. Đề em. Sao không dạ? Tướng Lê văn Kim không trả lời. Lẫn thửng tiếng chào hỏi. Tôi ở phòng nào? Thi lượng sượng một thoáng. Phòng kia. Mai Hữu Xuân. Dạ đây em lấy phép giữ đồ lung manh. hầm hư như vậy xong thì không làm gì xuân tró phòng cho ông ta trần văn đôn tướng đôn không trả lời bước lên thì ngó nghiêng ông rồi chửi đây em mày mà tướng tướng cái con c tướng gì chuyên lấy trợ người khác vô phòng kia đôn tiếc rồi còn lại hai người nguyễn văn dĩ có tôi vô phòng Rồi mày sẽ biết tay tao Nguyễn Chánh Thi ngó Trần Đình Lan Ông ta từ Pháp về đến Sài Gòn Sau Trần Kim Tuyến một ngày Đồ chó săn của tay Và Nguyễn Chánh Thi thôi vào mặt Trần Đình Lan Cú thôi cực mạnh máu mũi Lan đổ ướt chiếc sơ mi trắng Không có phòng cho mày Mày nằm ở nhà xe Tao bắn mày Nói trước để mày cầu nguyện. Trần Đình Lăng lủi thủi theo một lính gác về phía nhà xe. Nguyễn Chánh Thi chống nạnh đứng trên thềm, quát to cho cả các phòng đều nghe. Không đứa nào được bước ra khỏi phòng, hãy bước ra là bị bắn liền. Giữa lúc đó, một xe roulette đen đổ, tướng Nguyễn Khánh trội trà bước xuống. Sau xe của Khánh, hai xe hộ tống đầy lính. Cái gì? Thi bỏ tay chống nạnh chào Khánh. Hắn bối rối hay là nó bắt mình? Hắn nghĩ bụng. Mời tướng Nguyễn Trang dĩa ra. Khánh tra lệnh. Tại sao? Thi trấn tĩnh trở lại hỏi. Khánh không trả lời, và cũng không đợi lệnh của Thi. Lính đã đưa tướng chỉ ra. Khánh bắt tay dĩ. Xin lỗi, đây là một lầm. Đây là một lầm lẫn, mời anh lên xe tôi. Ta về. Còn trung tá Trần Đình Lan? Ủa, ai bắt trung tá Lan? Cánh kinh ngạc. Mời Trung tá ra. Không được. Quyền chánh thi nổi nóng. Anh bắt Trung tá Lan. Phải. Tại sao? Tại sai của Pháp. Anh không có quyền bắt bất kỳ ai. Anh là cái gì mà bắt bớ lung tung vậy? Tôi bắt đó. Hèn chi đại sứ quán Mỹ gọi tôi. Hỏi vì sao có các vụ bắt lung tung. Họ dặn tôi coi chừng anh làm ẩu. Và một số tướng lĩnh muốn tôi lột lon rồi tống giam anh. Anh đừng buộc tôi phải làm điều tôi không muốn." Nguyễn Nhất Ty yếu xìu ngay lập tức. Trung tá Trần Đình Lang với chiếc sơn mi đẫm máu theo Nguyễn Khánh chở Nguyễn Chan Chỉ lên xe. Mấy hôm sau, trung tá Trần Đình Lang trở sang Pháp. Bốn tướng lên máy bay ra Đà Nẵng. Họ bị giam ở sân trà một hôm rồi phân tán. Trần Văn Đông và Lê Văn Kim lên Đà Lạt. Mai Hữu Xuân về quê tôn tất đính lên playku quan thị thùy chung được nha cảnh sát vào một công việc thật bất ngờ lập hồ sơ và trực tiếp hỏi cung bốn tướng tội danh gồm thái độ chính trị thân cộng thân pháp chủ trương trung lập biển thủ tiền bạc lạm dụng chức quyền xây nhà cửa riêng các trò đánh trống lảng và kéo dài ngày tháng để dư luận quên vụ chỉnh lý luôn dẫn xét. Nhưng tại sao lại giao cho em? Em là giám đốc nhà công vụ thuộc tổng nha. Về danh nghĩa đó là trách nhiệm của em. Lẽ ra là của anh, phó tổng thanh tra quân đội mới đúng. Phải điều tra vụ này. Họ muốn làm ra vẻ sẽ chuyển các ông tướng này sang tòa án, làm ra vẻ thôi. Đâu rồi sẽ vô đó. Cũng là cơ hội để em hiểu thêm một số mặt cần cho chúng ta. Anh sẽ gặp tướng Khánh chứ? Chắc thế nào cũng gặp. Nghi thức mà. sà đã nói, chỉ thay đổi ở chấp bu và không phải là lần thay đổi cuối cùng. Thùy chung trao quế, cô dự định hôm sau. Cô dự định hôm sau đến đồn mang cá là nơi tạm giam tướng Mai Hữu Xuân. Khi nhận phòng ở khách sạn xong, cô thả bộ dạo phố. Quế không xa lạ cháy chung. Nhất là kỷ niệm cùng Luân giữ lễ thượng thọ của mẹ Ngô Đình Diệm, như mới đây thôi. Bây giờ thì khu nhà Phú Cam đã bị sung công, trên danh nghĩa. Còn thực tế thì nó bị chia tăm sẻ tứ, cho những tay cầm quyền mới. Gia thờ Phú Cam chắc dẫn sung, nhưng không đặt dưới chiếc lọng của chấm mục Ngô Đình Thục nữa. Dù sao, mình cũng phải thăm bạn Ngô Đình Khả. Ngô Đình Khôi, Dung tự nhủ. Chính Dung đã thăm Ngô Đình Cẩn trong nhà lao Sài Gòn. Trên đường phố, Dung trẻ vào một hiệu bán hàng mỹ nghệ. Cô thấy hai ô tô đổ trước cửa hiệu, một chiếc Peugeot, God. Khá xinh và một xe quân cảnh. Và trong hiệu, Dung gặp tướng Mai Hữu Xuân. Xuân chào chung rất lịch sự. Người ông không thay đổi vẫn chàng ngâm, vẫn dáng trầm tư, vẫn cặp đôi thâm và chiếc bếp phì phò khói. Chào bà đại tá. Chào trung tướng, trung tướng đi chào. À, buồn quá, ra xem hàng mỹ nghệ. Bà mới đến quê? Thưa vừa đến. Có đại tá cùng đi với bà không? Thưa nhà tôi đang ở Sài Gòn. Bà đi chơi, đi thăm gia đình họ Ngô. Tôi định sẽ thăm bà của Cố và chị cả. Tốt, nhà bà Ngô Thị Hoàng bị niêm phong. Bà không đến được. Họ đang dồn lại một ngôi trong châu Di Phú Cam. Dạ... Dung Ngập Ngừng một cách cố ý. Còn việc gì? Thưa Trung Tướng, sáng mai, xin phép Trung Tướng cho tôi gặp tại đồn mang cá. Hả? Gặp tôi? Đại tá bảo bà ra gặp tôi. Thái độ Mai Hữu Xuân thay đổi dồ dập. Thưa tôi gặp trung tướng với tư cách khác Sáng mai tôi sẽ trình Xin hẹn vào 9 giờ sáng Được tôi đợi Dung quay về khách sạn Một sĩ quan cảnh sát chờ chung Đại úy chủ Anh ta tự giới thiệu Được lệnh của nhà cảnh sát bắt trung phần Đến làm việc với Dung Dung nói chương trình của mình Kể cả sẽ thăm gia đình ngô định khả Đại úy chủ không nói gì Chỉ báo sẽ có xe trực tại khách sạn cho Dung và bản thân anh lúc nào cũng có mặt, tùy Dung sai khiến. Dung cười miễn, nếu trước kia khi Ngô Đình Diễm chưa bị lật đổ, cô đến đây thì cầu thang máy bay Phú Bài đã có mặt viên tỉnh trưởng. Chiều hôm đó, Dung đi thăm gia đình họ Ngô, cả cơ ngơi đồ sộ, tường cao cọng kính, bây giờ giống một khu chung cư. Mỗi nhà cho một viên chức chiếm, họ xây tường ngăn cách. Toàn gia đình họ ngô, vợ ngô đình khả, vợ ngô đình khôi, ngô thị Quàng và con cháu sống chung một biệt thự. Thật ra thì cũng khá trọng. Chiếc xe kéo vẫn để bên hiên nhà, nhưng giường thượng uyển của ngô đình Cẩn không còn nữa. Vợ ngô đình khả đã lẫn, bà không nhận ra chung. Đón chung là tiếng khóc trầm trang Bàn thờ Ngô Đình Khả, Ngô Đình Khôi Thêm Lư Hương Và bài diễn Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Du Sẽ thêm bài diễn Ngô Đình Cẩn Dùng Nghĩ Thiếm có mận trăng mà cú cậu út. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mx.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Người nói là Ngô Thị Quàng Một cả lễ, em của Ngô Đình Diệm Già trị của Ngô Trình Du Mà báo chí đang phóng sự điều tra lia lia Dùng thắp hương trước bàn thờ Hỏi han sinh hoạt gia đình Về vật chất Họ không có khả năng Nhưng cái án Ngô Trình Cẩn ám ảnh họ Hồi Tổng thống còn tại dị Khách khứa nườm nượp Bây giờ vắng tanh Chỉ có thiếm mới dám tới Tôi nghe chú đại tá đặt dòng qua trước mộ hai anh Mà bị bắt Tội thiệt hiệp viên của Xuân. Ông ta muốn đăng một nhắn tin. Đủ rồi, xin chào. Còn số tiền trong ngân hàng chẳng bao nhiêu. Nếu không nói là sạch bách. những Trần Bá Thành, Géo Nam, thomas Mát, Bà ra rìa từ lâu. Số trong an ninh quân đội trở cờ. Hai bộ hạ thân tính là Lu Kỳ Giọng già Hùng kẻ bị diệt cộng cho chầu chim dương, kẻ chính tay xuân ra lệnh khử. đủ rồi. sau khi thiếu tá thủy chung chào tạm biệt, tướng mày hổ xuân ném người trên ghế bành lẩm bẩm. người mỹ không dùng ông, hàng tá đứa đổ xước thầy thấy ông. mỹ cốc cần một gá trụ cái hướng về pháp. mày hổ xuân trót một đi trụ đầy nóc cạn. Thôi thì cái món chót an ủi ông là rượu pháp, ngon tuyệt. Từ quý Thủy Trung bay lên Đà Lạt, nơi cô phải hỏi cung hai tướng, Lê văn Kim và Trần văn Đông. Tướng Lê văn Kim tiếp Thủy Trung ở một ngôi biệt thự nhỏ. Càng rất nhỏ, khi đối diện với nó là ngôi biệt thự đồ sộ, xây cả pháo đài án ngữ phía ngoài. Giống là nhà riêng của tướng Tông Thất Đính, Bây giờ thì chỉ có chài quân cảnh canh gác Lê Giang Kim sống ẩn vật với thú đọc sách báo. Tôi đã được cho biết trước là bà sẽ đến làm việc với tôi. Tôi đang bị giam lỏng. Tuy vậy tôi không một lần bước ra khỏi ngôi nhà này. Bà cứ thực hiện nhiệm vụ. Tướng Lê Giang Kim nói rõ từng lời. Thưa Trung Tướng, Có lẽ bà cứ gọi tên tôi Lê Giang Kim trong bộ quần áo chân sự đơn giản. Lời Văn Kim trả lời các câu hỏi của Thụy Trung cũng ghi âm. Một mưu sĩ, một lý thuyết gia như người ta gắn cho ông, không phải vô cớ. Thụy Trung nghĩ như vậy qua cách trả lời khúc chiết của tướng Kim. Ông khá thâm trầm. Đúng, chính ông đạt kết quả thành lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính ông tính toán nước cờ sau ngày 1 tháng 11. Năm 1963, mặc dù ông chưa bao giờ tuyên bố lung tung, chưa bao giờ trồi lên hẳn đầu sỏ, ông biết và thích sai khiến. Tôi có nghĩ đến giải pháp trung lập, song trung lập mà tôi hình dung, khác thuyết trung lập của Saha Nút. Tôi chủ trương phải đánh bại việc cổng về tư tưởng, về ảnh hưởng chính trị, rồi mới nói đến trung lập. Tướng Kim không chấp bỏ lời buộc tổng nghiêm trọng trong các câu hỏi. Có thể người Mỹ và Nguyễn Khánh không chú ý lắm Tướng Kim. Ông ta qua lời khai để xác định quan điểm và hy vọng Mỹ sẵn nghiên cứu. thụy Dung kết luận khi xong công việc. Ông có nghĩ rằng chính ông Đỗ Mậu không thích ông không? Dung xếp máy ghi âm, hỏi một câu bế ngoài Lê Dân Kim cười nhẹ. Tôi có nghĩ, bởi vì chức quỹ chiên ngoại giao của tôi trong hội đồng quân nhân Khiến ông Đỗ Mậu, quỹ chiên chính trị, cảm thấy bị lớn quyền Tôi hết sức tế nhị trong cư xử song bà biết đấy, ông Đỗ Mậu không phải là hạng chịu ngồi dưới hay ngồi ngang với bất kỳ ai Trong vụ chỉnh lý, ông ấy đang ở Đại Hàng Đại Hàng xa Nam Việt, tính đường chim bay Còn tính theo dâu tuyến điện Khác gì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Khánh với Sài Gòn Nghĩa là ông ghép ông đổ mậu trong vụ này. Tôi không ghép, sự thật là như vậy. Ông ân hận điều gì nhất? Tôi ân hận tôi, tôi không đề phòng bất trách, rất khó đề phòng với người Mỹ. Có lẽ bà nói đúng. Xin được hỏi một câu hoàn toàn riêng tư. Dự kiến tương lai của ông, tôi sẽ trở lại đời sống thường dân, Tôi không muốn cháy vào chính trị. Ông chọn ngành nào? Thương mại. Bà nhà cũng đồng ý. Nhà tôi và phu nhân tướng Trần Giang Đông Là chị em ruột Cả hai bà đều ngao ngán Ông Trần Giang Đông cũng ngao ngán Tốt nhất bà hỏi ông ta Thêm một kẻ tự loại Ra khỏi chồng chiến nữa thùy Trung trầm tư trước khi gặp Tướng Trần Giang Đông Tướng Trần Giang Đông Mời thùy Trung ngồi ở phòng khách Biệt thự khá sang Quanh biệt thự Một mảnh trường nho nhỏ Nếu so sánh biệt thự chỉ kém nhà của trần trung dung thủy Dung được thông báo về ngôi biệt thự này nó thuộc một người trung quốc lấy pháp tịch tên dominique qua hồng quả dòng họ chú quả giới quyền lực tướng đông chiếm biệt thự chi một số tiền nhỏ rồi trả gấp hàng tháng thủy Dung biết tướng đông tự kiềm chế dữ dội trong cuộc gặp gỡ cô ông ta vẫn quân phục Và ngồi thật ngay ngắn. Hai người không phải xa lạ nhau. Tướng Đông thích thủy chung. Đôi lần ông nói với bè bạn. Xong, ông đủ khôn ngoan, Để chừng ở mức ngắm từ xa, Vợ của dân đại tá nổi tranh này. Trong đời, đông bé đủ loại qua, Có chủ và không chủ. Ngay Trần lễ Xuân cũng từng mặn nồng cháy ông. Vợ diện tư lệnh không quân, Từng hiến thân cho ông Ông tử lý nửa chính thức Một diễn viên điện ảnh đang lên Ông ngủ với chợ hàng loạt sĩ quan Nói chung Ông không thô bạo Mà tỏ tình Và con mồi nào ông nhắm Đều không thoát Hào qua, đẹp trai, khỏe Ông còn một số lợi thế Tiểu khu trưởng Đà Lạt Báo với Thùy Trung Mỗi lúc vợ ông về Sài Gòn Thì lập tức có một không phải một mà hai ba bộ thay thế trong các buổi nhảy thâu đêm. Bây giờ ông ngồi trước một người đàn bà đẹp và phải trả lời những câu hỏi cho người đàn bà ấy nêu ra. Tuy nhiên ông không tỏ ra khúng núm hoặc e dè khi trả lời. Thủy Trung hiểu tướng Đôn là bậc trên trước trong hàng tướng, chỉ sau tướng Bích Minh. Biển nguyễn tránh thi làm nhục, đùng căm tức. Tại cuộc họp Bộ Tổng Tham Mưu và Trái Hoàng Ta Thắm Ông sợ thật vì thi dám đánh ẩu Bây giờ lên Đà Lạt khi mọi sự lắng dần Ông tự đánh giá lại mình Sớm muộn gì người Mỹ cũng phải dùng ông Trong hàng các tướng bị gọi là già Bích minh và ông dẫn thế hơn hết Mỗi lộn xộn rồi sẽ qua thôi Cho nên vài ngày sau khi đến Đà Lạt, vào ngôi biệt thự lộng lẫy của ông, ông mở liền buổi dạ hội tưng bừng, mời bạn bè Sài Gòn lên chơi suốt sáng. Tin đó tới tai nguyện Chánh Thi, thì học tốc bay lên Đà Lạt và học tốc chạy tới biệt thự. Đã 10 giờ sáng thì đã mạnh dạo cửa, thét quân cảnh gọi đông tra. Đông đã thức dậy, Quân cảnh trả lời là Đôn còn ngủ, thì định xộc vào phòng Đôn. Đôn nói qua cửa hé, "Thằng nào ló đầu vào phòng riêng của tao, tao bắn. Còn nếu thằng đó tự cho mình là con trời thì cứ nổ súng trước. Bằng không nên mang bộ mặt láo cá ra khỏi nhà tao để khỏi bị bắt về tội đỉnh ăn trộm." Thì tức điên trọc, xong bộ hạ thân tính chỉ cho thi xem ở phòng khách, hàng đống tranh thiết Gồm cả các tướng Mỹ, nhân viên cấp cao tòa đại sứ Mỹ. Đề em, thi chửi thề mà không biết phải làm sao. Tên luôn manh đầu đường xó chợ nào chào nhà tao đó. Để tao gọi điện cho cố vấn quân sự Mỹ ở Đà Lạt, nhờ quân cảnh Mỹ tới quét thứ chơi giấy này ra khỏi nhà tao. Thì số cửa vào phòng ngủ, và thấy tướng đôn đang quay điện thoại thật. Trút lui, tên bộ hạ thân cận có thi bảo nhỏ. Và thi trúc lui